Châu Hoàng Mai cũng đỏ bừng khuôn mặt, nàng nói lý nhí. Trông tái tìm của muội, muội đã xem huynh là phu quân rồi còn gì? Chàng chập nhanh hai tay của nàng và nói, Mụi vừa nói cái gì, lặp lại một lần nữa nào. Nàng bối rối cuối đầu e thẹn, Quynh đã nghe rồi, cần gì buộc mụi phải lặp lại. Chàng giật giật tay nàng và nói, Nhưng ta muốn nghe, ta thật sự muốn nghe. Chẳng đặng đừng hoàng mai phải nói. Thì mụi từ lâu đã xem Quynh là phu quân của mình rồi. Chàng lặng người khiến nàng lúng túng, ngẩng đầu lên nàng hỏi khẽ "Quên sao rồi? Quên không thích nghe điều đó ư?" Giang Khang Khang giọng nói "Ta mà không thích ư? Ta chỉ không ngờ thôi, cháu muội, Dương Hận ta thề sẽ không bao giờ phụ bạc muội, cháu muội, Dương Vũ." Họ nhìn nhau một lúc lâu chờ cho nhịp tim của họ dần dần hòa nhiệt. Như đã đủ, Dương Hận dịch lùi ra sau rồi bảo nàng "Vì không thể chậm, ta dẫn công đây." Sau đó khi Dương Hận đã thu thân hình nhỏ lại như một đứa bé sơ sinh thật nhẹ nhàng, cháu Hoàng Mai dùng một mảnh vải để cuộn quanh thân của chàng rồi giúp một tiếng đặt chàng vào chỗ lõm. Lúc khi nhảy trở xuống, nàng khẽ căng giọng, chàng nhớ bảo trọng, thiếp đợi chàng. Được một lúc, cháu Hoàng Mai thấy chàng đã đưa đầu nhìn xuống, nàng vội nhảy lên bám hai tay vào mỏm đá và lên tiếng nói: Đã sao rồi? Chàng đáp, phải nói là hét thì đúng hơn. Không có lối vào, nhưng có một khe nứt đủ cho Quân nhìn được bên trong quyết địa phủ. Nàng nói sau một lúc ngẫm nghĩ: "Nếu có thể nhìn, Quân mau nhìn xem vài dò xét mọi động tĩnh, có khi chúng ta đã phát hiện được điều gì đó cũng nên." Chàng gật đầu, vội lững thững chui vào chỗ lõm nhỏ. Một chỗ lõm có lẽ chỉ có mỗi một mình chàng là người duy nhất có thể chui vào được. Nói là nhìn được, thật ra với một lực của chàng vào lúc này, trong giấc dáng nhỏ thó như đứa bé sơ sinh, Dương Hận chủ yếu là nghe nhiều hơn là nhìn thấy. Thêm nữa, từ một kẽ nứt của đá, Dương Hận dù có căng hết một lực của mình ra, cũng chỉ nhìn thấy một góc thật hẹp giớp vào những gì vô tình lọt vào tầm thị tuyến hạn hẹp và căn cứ theo những gì đang nghe, Vân Hận đành phải phỏng đoán mọi diễn biến đang xảy ra bên trong lòng núi của quốc địa phủ. Chàng cười của Từ Lập Thiển vang ra. <cười> lão đã từng là huyết vương, vậy lão đoán xem là vật gì trong chiếc lọ này đây? Tiếng kêu quản hốt của Tế An đại sư tiếp nối. "Huyết nhục lãnh hồn" Từ lập thiện, ngươi có biết khi ngươi dùng được vật đó, ngươi sẽ như thế nào không? Có tiếng hỏi vừa tò mò, lại vừa háo hức của nhàng dì hải vàng lệnh. Quyết nhục lãnh hồn, có phải là dịu dược tiên đan gì không từ lão đệ? Từ lập thiện cười khoan khoái. Lão ca ca muốn biết thật sao? Với quyết nhục lãnh hồn, đệ sẽ có thêm gần hai giáp tí công phu nếu lão ca muốn, đệ xin nhường cho lão ca một nửa. Tuy nhiên, có lẽ đoán được hậu quả tàn khốc của quyết nhục lãnh hồn qua tiếng kêu hốt quảng vừa rồi của Tế An Đại Sư. Nhàng Di Hải cũng cười, nhưng là cười yếu ớt. À, lão ca đã có nội đan của con thiên niên đọc giác xà dương rồi. Quyết nhục lãnh hồn này, à, dù sao cũng là bảo vật của quyết địa phủ, lão đệ hiện là xối phủ của quyết địa phủ, à, lão ca đâu có thể tranh phần di đệ được. Ha ha ha ha. Trong thoáng mắt, Dương Hận nhìn thấy có bóng người lao ngang qua kẻ nứt chàng đang áp mắt nhìn vào. Tiếng đó là tiếng quát phẫn nộ của Từ Lập Thiền. "Lão định làm gì?" Tế án đại sư rít lên. "Ta dù phải chết cũng quyết ngăn ngươi, không cho ngươi tự hủy hoại tiền đồ bản thân, đưa lọ đó cho ta nào." "Lão muốn chết sao, hãy đỡ đây." Rồi ào ào dùng đủ dù mấy tiếng ầm. Chàng lại nhìn thấy bóng dáng loạn choạng của Tế An đại sư và nghe Tế An đại sư lên tiếng nài nỉ. "Ta giàn ngươi, Lập Thiện à, ngay khi ngươi dùng huyết nhục lãnh hồn lý trí của ngươi lập tức sẽ mờ đi mất cả sáng suốt, đến lúc đó dẫu ngươi có gặp phải sổng thân của ngươi ngươi cũng không có nhận ra đâu." Từ Lập Thiện gầm lên cuồng loạn. "Ngươi câm miệng đi, lão cùng dám nhắc đến sổng thân ta sao? Ta hỏi lão Tại sao lão lại hạ sát nội tổ của ta lại nho hiệp hơ? Tế An bối rối nói: "À, đó là à đó là là sao đây? Lão sắp chết đến nơi rồi còn định chối tội của lão ư?" Tế An buộc miệng đáp thật nhanh: "Đó là ờ do ta lỡ tai, ta lỡ tai." <cười> Dương Hận nhìn xuống Tế An đại sư, khẽ quay người về phía bên tả. Nhàn dị hải: "Ta biết ngươi rất quá hận ta." Nhưng ta khuyên ngươi hãy ngăn cản Lập Thiện đừng để tự biến thành một đại ma đầu bằng cách dùng huyết nhục lãnh hồn, bằng không thì từ Lập Thiện thôi cười và gầm lên vang dội. À, <cười> Lão muốn chết nên định ly dáng huynh đệ của ta sau, hãy xem đây. Ao wow. ao, hầm. Um, từ lúc tới ăn đại sư lao vào huyết địa phủ, theo chân của nhan vi hải và từ Lập Thiện cho đến lúc này đã hơn một canh giờ rồi. Giữa thời gian đó, một mình tới An đại sư phải giao đấu với hài tại cao thủ, dù đại sư có bản lãnh thần thông quảng đại cũng phải mất mạng. Tế An đại sư vẫn còn sống cho đến lúc này, có lẽ là do Từ Lập Thiện cố tình lưu mạng. Và như thế chẳng trách, Tế An đại sư phải lâm vào cảnh sức cùng lực kiệt, chấp nhận để cho Từ Lập Thiện muốn do trọn bóp méo như thế nào cũng được. Tuy nhiên, vẫn là cố ý Cho nên sau hai loạt chưởng phong vừa rồi, tới An đại sư cũng chi trì được tính mạng, từ nấc thẹn cười lên sặc sụa. <cười> lão an tâm, lão chưa chết được đâu, ta đã có sẵn chủ định để đối phó với lão rồi. Lão sẽ là người đầu tiên nếm mùi lợi hại của ta sau khi ta được tăng lực nhờ vào huyết nhục lãnh hồn. <cười> Tế An đại sư dù biết thế nào cũng chết, nhưng vẫn kiên quyết giữ ý định đã có. Hướng về nhang Di Hải, Tế An đại sư nài nỉ: "Mào nhang y lại nhang Di Hải, ngươi không nghe lời ta rồi sẽ đến lượt ngươi nếm chịu." Lần thứ hai tiếng gầm của Từ Lập Thiện lại át đi tiếng nói của Tế An. "Ơ, lão tưởng nhang lão ca sẽ tin lời của lão hay sao, hãy đỡ đi." Ầm, hừ. "Nhang lão ca yên tâm." Bên cạnh lão ta chính là khẩu quyết để luyện quyết ảnh chưởng và diêm ương ảnh bộ pháp. Nhân cơ hội này lão ca cần phải khổ luyện võ công. Không bao lâu nữa khi huynh đệ chúng ta tái xuất trình giang hồ, nghiệp bá của lão ca có cơ thành tựu. Nhân vị Hải nghe nói đến võ học đã vội lên tiếng hỏi. A luyện được sao từ lão đệ? Từ Lập Thiện lên tiếng đáp, sao lại không được? Để đã nói Là đệ sẽ thành toàn cho lão ca kia mà. <cười> Nhân di hải cười phụ quả. <cười> từ lão đệ nói không sai, từ khi ta tái xuất giang hồ, bọn gió lầm chính phái sẽ phải chết nếu không thừng phục và tôn sinh chúng ta là đại đại thần gió lưỡng minh chủ. <cười> từ lập thiện đắc ý nói, đại đại thần gió lưỡng minh chủ, hay, hay lắm. Hơ hơ hơ. Tiếp đó Dương Hận nghe những tiếng nuốt ực ực, có lẽ Từ Lập Thiện đang uống huyết nhục lãnh hồn, không sai. Vì có tiếng kêu thất thanh của Tế Ăn. "Nùi Mao dừng lại, đừng uống." Đáp lại, Từ Lập Thiện cười lớn hơn. À, à, à, "Lão ngăn ta được sao, xem ta uống nữa đây." Mấy tiếng ực ực lại vang lên. Tế Ăn đại sư bất ngờ gầm lên, "Xuất sinh, biết thế này năm xưa ta đã giết ngươi." Ta không ngờ ngươi còn quá quắc hơn tình nho hiệp khả ố kia nữa. Từ Lập Thiện giục quát lên, "Lão nói cái gì? Lão dám thóa mạ gia nội của ta ư?" Thế án đại sư lại quát, "Đừng có nói là thóa mạ, chính vì sự khả ố của tình nho hiệp giả hiệu ta đã giết hắn đó. Ta cố ý giết hắn đó, ngươi có biết hay không?" Lần đầu tiên sau một lúc nhìn qua kẻ nứt, Dương Hận mới có dịp nhìn thấy Từ Lập Thiện y lần lần bước đến chỗ của Tế An đại sư y giứt từng tiếng một. Lặp lại một lần nữa coi. Tế An không chút sợ hãi, ông ta cũng gào lên từng lời một: "Hắn là tên khả ố, hắn là kẻ giả nhân giả nghĩa tà từ lập thiện dục chết động hữu thủ. Chết này ầm. <cười> không biết có phải là do từ lập thiện muốn dở trò mèo vờn chuột, hoặc là do Tế An đại sư kiệp đảo người tránh chiêu." Ngọn kình phong uy mảnh của từ lập thiện đã dai vào dách đá Khiến cho tất cả nhiều mảnh đá dở dụng và bay tứ tung Trong khi đó Tế An Đại Sư vẫn tiếp tục gào lên mang dạy Ta đã giết hắn vì hắn là kẻ dâm đồ Hắn khoát danh nhò hiệp Nhưng hắn không bao giờ có những hành vi của hiệp nghĩa ta uhm, Tế An Đại Sư bất ngờ cười lớn hơn Hơ hơ hơ Ngươi sao rồi, thằng sốt sin? Quỷ nhục lãnh hồn làm cho ngươi mờ mắt rồi sao? Hai ngươi muốn thủy quy với ta rồi sau đó mới hạ thủ đây. Hơ! Ta đây này, giết ta đi, giết ta đi, thằng sốt sin. Của dòng giống đốn mạt đồ khạo. Đảo phải chết. Đến lúc này Dương Hận lờ mờ đoán ra quỷ nhục lãnh hồn đang phát quy dị dụng của nó. Đầu tiên quyết nhục lãnh hồn làm cho tâm trí của Từ Lập Thiện mờ dần đi, khiến cho y luôn nhận định sai phương vị, vì thế cho đến giờ Tế An vẫn loạn mạng. Và có lẽ do đó, khi Từ Lập Thiện quen dần với tác dụng mới của quyết nhục lãnh hồn rồi, y sẽ phanh thay sẽ thật tế an. Đó là lúc chàng nghe Tế An gào lên, hai tên trong Trung Nguyên sông hiệp tôn nào cũng là giả nhân giả nghĩa. Ta tiếc là đã cứu mạng ngươi dạy vào đứa bé khác cho tình du hiệp đốm mạc kia. Chết này. Dương Hận Châu mài vì biết thấy là Tế An đại sư đã hồn du địa phủ. Thế nhân chàng cảm thấy bất ngờ khi nghe nhang di hải kêu lên. Ôi! Từ lão đệ, lão trọng Tế An đâu rồi? Từ Lập Thiển trong cơn cuồng loạn. Ra tay quật chuẩn liên hồi kỳ trận vào vách đá vượt quát tháo inh ỏi. Lão vô tình đã ngã vào cơ quan Nhưng lão đã chết, đã chết, đã chết rồi Hà hà hà Âm âm âm âm Từ lão đệ đủ rồi Dừng tay lại đi Để làm cho ta phải sợ đó Âm âm rào rào Lão đã chết Ta đã báo thù cho nội tổ Đệ đã báo thù rồi <cười> Lúc đó chàng nghe như Có tiếng châu Hoàng Mai Ở bên ngoài khẽ gọi Dương Huynh Dương Huynh còn ở đó không? Hãy quay lại với muội nhanh lên nào, Dương Vinh. Chàng hấp tấp bò lui, nhận thấy chàng nàng nói dối, Tế An đại sư không hiểu tại sao đã ngã vào đáy vực, chuyện gì đã xảy ra vậy Dương Vinh? Ngờ ngác một lúc chàng mới mơ hồ đoán được, chàng giở vàng bảo nàng, mau đặt huynh xuống, nhanh lên. Sau đó khi Dương Hận đã trở lại giấc dáng bình thường và vận lại y phục, chàng giở vàng chạy đến chỗ có thi thể bất động của Tế An đại sư xem qua mạch tượng già xác nặng chàng bất giác lo âu tới ăn đại sư không còn cách cái chết bao xa nữa đâu ta làm sao mà cứu được đại sư đây hoàng mai nghi ngại nói tầng lắm sao dương huynh chàng gật đầu vì có nhiều điều liên quan đến trung nguyên song hiệp huynh cần phải hỏi lại đại sư hoàng mai nhấp nhở huynh thử truyền một ít chân lực cho đại sư xem nào chàng phân vân liệu có cứu giảng được không Nàng giỗi cướp lời và nói: "Mối từ nghe nãy nãy nói, với biện pháp này sẽ kéo dài thêm ít lâu đối với người chân khí cạn kiệt và xác chết. Chỉ cần người đó sao hả? Kinh mạch đừng sai lạc vũ vị." Chân giỗi vàng thán sát qua kinh mạch của Tế An đại sư và kêu lên. Chân nguyên tuy cạn nhưng kinh mạch vẫn bình ổn. Quynh Mao tiếp trợ chân khí từ từ thôi, được rồi. Không dám thu tay đề Dư Hận vừa nhả dần chân khí vào nội thể của Tế An đại sư, vừa dõi nhìn qua thần sắc, đột một lúc, đôi mi mắt của Tế An đại sư khẽ lay động. Không để cho Tế An đại sư kịp mở miệng lên tiếng, Dư Hận vừa khẩn trương vừa ôn tồn bảo: "Nơi này không là nơi an toàn, đại sư cố chịu đựng, giáng bối sẽ hết sức nhẹ nhàng đưa đại sư tìm nơi khác thích hợp hơn." Ngài thấy châu hoàng mai dù không rõ nguyên cớ, Nhưng nàng biết chắc chắn là phải có liên quan đến hai nhân vật tà ác hiện còn ở trong Quế Địa phủ. Nàng lặng lặng theo chân của chàng để vượt qua mọi hẻm vực, cũng may là còn có vài mỏm đá lỗ chỗ nơi hai người đặt chân làm điểm tựa, đặt tới An Đại sư nằm ngửa trên hai tay, Dương Hận Tung người lao dọc đi, Châu Hoàng Mai cũng thấy và nàng nhanh nhẹn tung người đi trước khi cả hai đã lên khỏi miệng vực, được một lúc phát hiện một sân động vừa khô ráo lại vừa sạch sẽ và kính đáng, cho hoàng mai gọi ngoạc vào với bào nghi dẫn vừa nãy sinh. Ngay khi được Dương Hận đặt nằm xuống và vẫn duy trì chuyện tiếp trợ chân lực tới ăn đại sư Lão Thạo hỏi: "Tiểu Hữu là ai? Sao biết lão nạp làm nguy mà kiên tội tiếp trợ vậy?" Chàng đáp lại rất chậm rãi, dạn bối đến đã lâu và may mắn được một tích hành vi vô nhân của tự lập thiện đối với đại sư, rất tiếc do bị vách đá ngăn cách, dạn bối đành bất lực không thể tiếp tai với đại sư. Thế an tinh ngạc với thần sắc đã khá hơn lúc nãy. Tiểu hữu bằng cách nào nhìn rõ được mọi việc bên trong huyết địa phủ? Chàng lắc đầu nhẹ nhẹ. Muốn giải thích cho đại sư tận tường, Giảng bối e không đủ thời gian. Đại sư chỉ cần hiểu rằng do đại sư khi ngã đã vô tình chạm vào chỗ phát động cơ quan, khiến cho đại sư rơi ngay vào chỗ giảng bối đang ẩn nắp. Nhờ đó mà giảng bối có dịp gặp lại người đã từng cưu mang giảng bối mười lăm năm trước. Mười lăm năm trước ư? Vậy tiểu hữu đây là giảng bối họ Dương, sông thần đạo quá giảng là Dương Minh Đạt và Âu Mỹ Cơ. Ê đại sư như muốn nh nh nh người ngồi vậy nhưng đành bất lực do dư hận vẫn giữ y nguyên đi vậy. Hải tử là tiểu vương thật sao? ầy da. Hải tử vẫn sống cho dù năm năm trước dù hiệp đã đã thế nào đại sư? Tế An thở dài, "Tại sao tiếc, ta không thấy nói Hải tử đừng trách ta." Chàng nhìn chằm chằm vào Tế An đại sư gia giọng hết sức là oạc quyết nãy. Vạn bối nghĩ đại sư phải nói, cũng như giảng bối được nghe những gì đại sư đã nói với Tư Lập Thiền, trung nguyên sông hiệp đều là những kẻ giả nhân giả nghĩa. Tế An nhìn ngay vào mắt của chàng, hài tử nói như có điều gì phẫn hận tại sao? Hai du hiệp đâu có hành gì không phải với hài tử. Chàng không giấu được sự căm hận tràn mày. Nào chỉ là không phải 10 năm đặng lão Cưu Mang giảng bối đã chịu đựng không biết bao nhiêu là những hành vi khắc nghiệt của lão ta. Rồi 5 năm, năm trước một lần lão quay về sau dậy 3 ngày vân du, lão tới án sảnh số này. Hắn đã hành hạ hài tử thật sâu. 5 năm, năm trước khi hắn và ta hội diện, sau hắn nói với ta là hắn vẫn chăm nôm hài tử chu đáo mà chàng bật miệng chê lên. Đó là lão nói dối. Y lại quá xa 5 năm, năm trước đại sư có gặp mặt lão sao? Tế An bất chợt nhắm mắt lại. Có gặp nhưng việc này để sau này hãy nói, hài tử thuộc tiếp đi. 5 năm, năm trước khi hắn hoài về gặp hài tử chuyện gì đã xảy ra? Chàng dần dần bình tâm lại, vì dẫu sao câu chuyện này chàng cũng đã thuật cho kẻ khác nghe qua ít nhất là một lần, càng đói. Giờ gặp lại thái độ của lão chợt thay đổi lão qua quản hơn và tỏ vẻ đau buồn khi nói với giảng bối biết thần sinh phụ mẫu là ai. Sau đó lão đề cập đến địa phủ quyết thực. Thế ăn đại sư dục mở to mắt, địa phủ quyết thực ư? Y hắn muốn gì chứ? Chà cười lạt. Lúc đó giảng bối hãy còn bé, đâu có thể thấu hiểu tâm địa của lão. Lão chỉ nói địa phủ quyết thực rất có thể được ẩn giấu ở nguyên ươn cốc, nơi sông thân giảng bối từng lưu ngụ. Lão còn bảo, nếu giảm bối tìm được vài giao địa phủ huyết thực cho lão, giảm bối sẽ được lão thu làm tiền nhân. Châu Hoàng Mai nghe tới đây, dục nói than vọng. Lão sẽ không bao giờ giữ lời nãi nãi của tiểu nữ khi biết chuyện này đã quả quyết như thế. Tấy An đưa ánh mắt nhìn sang Châu Hoàng Mai và tỏ vẻ kinh ngạc, "Thảo nào, ta nhìn tiểu cô nương khá quen mắt." Tiểu cô nương nhắc đến nãi nãi phải chần lão nạp đã gặp cả hai tại một khu rừng giao. "Dao lần mà từ lập thiện sát hại lợn tỷ nhất mài." Hoàng Mai khẽ gật đầu, lần đó tiểu nữ đã nghi ngờ sai đại sư, tiểu nữ thật là ấy nấy. Tế An lắc đầu nhẹ nhẹ nói: "Vào tình cảnh đó ai mà chẳng nghi ngờ, tiểu cô nương bớt tốt phải để trong lồng, ngừng lời lại để lấy hơi, Tế An lại nói tiếp: "Lời nãy nãy nhận định thật chuẩn xác, duy nghiệp là hạng người như vậy." Hắn không bao giờ giữ lời cho dù Tiểu Dương có tìm được địa phủ quyết thuộc cho hắn, rồi sau nửa hài tử. Biết Thế An đại sư hỏi mình dưng hận tiếp, giảng bối vì muốn có giả công nên không thể từ chối dạ sau đó. Chàng thuộc lại việc chàng bất ngờ chạm trán Từ Lập Thiện, cũng còn là một đứa bé như chàng và bị Từ Lập Thiện bất ngờ xô xuống địa huyệt. Ngay chàng nói đến việc Vân Sơn Nhị Tà đã ăn nhau nội đơn, của Phật Thiên Niên độc giác xà dương đến phải lừa gõ nhau và đại tà đã dùng độc giác để giết chết nhị tà. Tế An đột nói, "Thảo nào nội lực của nhan viễn Hải đột nhiên tăng tiến, ra là do nội đàn của Thiên Niên độc giác xà dương. Phần hài tử được uống huyết của quái xà nghìn năm, hẳn bản lãnh của hài tử cũng không thể kém hơn nhan viễn Hải." Chàng Quang Mang nói, giáng bối đầu được như đại sư nói. Việc của Thiền Niên đọc giác xà dương cũng có hiệu dụng sao đại sư? Đến được tới an kinh ngạn, theo ta biết phải là như vậy, hài tử không cảm nhận được điều này sao? Chàng lắc đầu và nói: "Giảng Bối đã từng giao đấu với lão ma nhàn vi hải và đã thất thủ, bất quá bản lãnh của Giảng Bối chỉ hơn Từ Lập Thiện một phần nhỏ thôi. Sao lại như thế được? Ta biết chắc chắn rằng công lực do nội đơn" mà nói chỉ là một phần công lực tạm bợ, lâu ngày dày tháng nếu nhàn dị hải cứ lạm dụng mãi rồi có lúc nội lực đó sẽ tiêu tàn đi, không như huyết báo của quái xà ngàn năm, do huyết báo được hài tử uống vào rồi, lấy được thấm đẫm từ đầu chí chân, số huyết báo này đương nhiên đã hòa nhập làm một với huyết thể khắp các kinh mạch của hài tử, diệu dụng của huyết báo là tổ cùng càng lúc càng tăng tiếng theo công phu tu luyện, không bao giờ mất đi được. Nhưng giảng Bối Hầu như là chưa bao giờ hưởng dụng công năng của huyết báo này. Chú Hoàng Mai bất ngờ lên tiếng, như Dương Quân đã quên đi thì phải, mối còn nhớ tại Thái Ức cung, không phải nội lực của Dương Quân đã bất ngờ tăng tiến sao? Chẳng phải dò huyết báo của quái sà ngàn năm lại gì? Chàng bỗng ngỡ, ồ, không lẽ lại như vậy. Thế an nồng nọm "Hiện như thế nào hài tử?" Cho Hoàng Mai nhanh nhẩu giải thích. "Đó là lúc Dương Quân của tiểu nữ xuất bị, bọn Nhiệm Giang và Du Hiệp lấy mạng dò Trần Khí cạn kiệt. Khoan đã, tiểu cô nương sao lại có bọn Nhiệm Giang xen vào đây? Đến lúc này Dương hẳn phải lên tiếng. Chuyện là thế này, do Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên cùng giới tiên phủ, được mọi người gọi là Giang Nam tứ kiệt." vừa gặp họ giảng bối theo bổn phận đã thi lễ và xem họ như trưởng bối, nào ngờ đâu. Tế An nhếch môi cười chán ngán. Nào ngờ họ lại muốn giết hài tử phải không? Thật chán ngán cho bọn tự xưng là kiệt giả hiệp. <cười> Chàng Tinh Ngạn nói: "Sao đại sư đoán được việc này?" Tế An lắc đầu, "Thôi không cần nói nữa, ta đã có chủ định rồi." Hai tử thuộc tiếp chuyển có liên quan đến võ công đột nhiên tăng tiếng đi vẫn còn nghi hoặc nhưng Dương Hận không thể không nói. Sau khi tỏa công điều thông, nội lực của giảng bối bất ngờ tăng tiến. Khi đó giảng bối dù đã tìm hiểu vẫn không sao hiểu được căn nguyên. Thế án lúc này lại hỏi: "Đã lần nào hài tử có sự tăng tiến như thế nữa không?" Ngài hỏi chàng sực nhớ lại, phải rồi, có một lần đã xảy ra. Nhưng như vậy thật là lúc nào? Thế an đại sư và châu hoàng mai hầu như đều lên tiếng hỏi một lượt, chàng đáp: "Đó là lần giảng bói những tưởng đã bị chết do bị lão du hiệp điểm vào tự nguyệt." Thế an kinh thâm: "Có chuyện này sao?" Hai tử màu nói ra cho ta nghe nào. Thấy là câu chuyện cứ từ phần này nhảy sang phần kia và không ngờ là có liên quan với nhau. Dương Hận đành phải tiếp tục nói về những hành vi vô cùng tàn nhẫn của du hiệp đối với chàng. Nói thật, khi giảng báo bị từ lập thiện nảy xuống tuyệt địa, giảng báo may mắn cơ viên, giảng báo luyện được một thân sở học hơn người và là môn nhân của Thái Ức môn. Như không muốn hỏi đến nội tình của môn phái khác, cho dù đã nghe nào là Thái Ức cung và đến Thái Ức môn. Tế An đại sư gật đầu như thể muốn khích lệ Dương Hận cứ tiếp tục nói và là nói về du hiệp. Chàng cười đau khổ và nói: "Khi gặp lại Ngỷ lão lại giữ phụ giảng bối cứ nói hết tất cả cho lão nghe. Đến lúc biết trong người của giảng bối có lưu giữ nhiều báo dược của Bổ Môn, lão sinh tâm biến tánh, lão bất ngờ chế trụ giảng bối, đoạt dược rồi hạ thủ, đó là hành vi của lão. Tế An lại gật đầu, sau đó thì sau hai tớ vì nguyên nhân nào đã thoát chết và gió Công Tăng tiến ra sau, chàng đáp: Bổ Môn có một loại công phu gọi là Nghiễn Giáp Súc Cốt Công. Nhờ dịp vận dụng công phu này giảng bối may mắn còn sống, ngược lại, do tên là giảng bối đã chết, lão chôn ngay giảng bối. Lúc tỉnh lại giảng bối có cảm giác gió công như có tiếng bộ khác trước. Tế An cười thành tiếng nhưng qua sắc diện cho thấy, đại sư tuy cười nhưng tâm can lại đau nhói. Vậy là đã rõ, ta rõ vì sao hài tử càng lúc càng tăng cao võ công giata cũng rõ tâm địa tà ác của bọn được xem là kiếp già hiệp kia. <cười> Tế an lại nhắm mắt nhưng vẫn nói: "Quuyết báo ngàn năm của thiền niên độc giác xà dương vẫn đang phát quy hiệu dụng, cho dù hài tử không biết không để tâm, ta nói cho hài tử nghe sau này khi có dịp, hài tử hãy diện bích tham thiền khổ luyện công phu, lúc đó" do dược lượng phát động, quyết báo đó sẽ giúp hài tử đạt đến mức nội công tới thượng thừa, rất có thể là lô quả thuần thanh, khai thông nhâm đốc nhị mạch, đạt đến ngũ khí triều nguyên, ngang bằng với thần tiên hạ phàm đó. Giảng nghe qua không khỏi chấn động từng khúc ruột. Và càng càng thêm chấn động khi nghe thấy An đại sư lên tiếng bảo Lúc đầu khi đang nói về du hiệp, ta có bảo với hài tử là ta không thể nói. Nhưng giờ đây khi đã nghe mọi chuyện về hài tử, ta phải thay đổi ý định, biết đầu tâm nguyện của ta sẽ do hài tử hoàn thành. Chàng nôn nóng nói: "Đại sư còn có tâm nguyện gì?" Thế ăn đại sư cười nhẹ nói: "Vô hài tử cố tình không nói, nhưng ta không thể không biết số phận của ta đã mãn. Hài tử ngươi có lớn của người quân tử, ta hy vọng ta không nhìn làm người, thôi được rồi. Trên đời này làm gì có chuyện một việc bí ẩn được mãi mãi giấu kín chứ, hài tử nghe đây, không riêng gì Dương Hận nghe đến cả châu hoàng mai cũng phải lắng nghe không sót một lời dò tới an đại sư thuật lại. Đầu như 19 năm về trước thì phải, lúc đó có lẽ hài tử hãy còn là một thai nhi. Ta có tình cờ chứng kiến một việc, bọn nhịêm gian ba người đang vui thú chén tạc chén thù với Dương Đạt Minh, Âu Mỹ Cơ thì tiếp rượu và tình cờ Mỹ Cơ đánh rơi trước mặt mọi người một vật, được gọi là địa phủ quyết thược. Nhân đây ta cũng nói, địa phủ quyết thược đó nguyên là vật sở hữu của ta. Ta giả vờ như không biết, cứ để cho Âu Mỹ Cơ đánh cắp mang đi. Ta yêu Âu Mỹ Cơ chỉ vì sợ ta đi vào huyết địa phủ rồi sẽ đưa giang hồ vào đại kiếp nạn nên mới lén lấy đi. Thật tâm Âu Mỹ Cơ không hề nghĩ dùng địa phủ huyết thuật để tự thành toàn võ học cho bản thân, ha, thật uổng cho một kẻ thiện lương như Âu Mỹ Cơ lại không thoát được kiếp nạn. Nghe tới án đại sư dừng lời, Dương Hận thật sự nóng lòng. Đại sư mau nói tiếp về bọn nhiễm gian khi nhận thấy địa phủ quốc thực đều vì đã xảy ra tới àm tiếp tham sang phủ khó vì báo vợ sanh điều bất nghĩa bọn tiểu nhân đa phần đều có chung tâm địa này bọn niệm gian đã sát hại tiên phụ đúng là bọn chúng đại sư tận mắt mục kích phải ta đã tận mắt nhìn thấy sau đại sư khoanh tay làm nhói ta tại sao đại sư là Phật môn đệ tử kia mà Giạo tiếp hài tử, khi đó ta đang là huyết dương một đại ma đầu mà ác danh là Bạt Gia Giả Lâm. Nếu là vậy sao đại sư lại để cho gia mẫu ung dung lấy đi địa phủ huyết thực, không ra tay đối phó, đúng như là những ác nhân thường hay hành động. Ta sao? Đại sư không giải thích được à? Phải chăng đại sư đã nói dối dạm bối? Thôi được, ta nói, do ta là đại ma đầu và cũng do ta đã biết hậu quả sẽ như thế nào, nếu ta đi vào quyết địa phủ vì một lời đã hứa với sói phủ đệ nhị, ta không thể phá hủy quyết thượng, vì không muốn giống như Từ Lập Thiện bây giờ, ta cứ để cho lệnh đường mang theo quyết thượng với tâm trạng nhẹ nhõm là quyết dương, thái độ của ta vào lúc đó đâu thể làm gì khác. Dương hận thở hắt ra chán nản, phải, đúng là đại sư không thể có hành động nào khác. Bởi khác đi thì đâu còn là quyết dương nữa. Vạn bố đã trách lầm đại sư, chỉ có điều tiên phụ lại vì đệ phổ quyết thực phải uổng tử. Đó ra dày vứt và ân hận, tới an đại sư nói giở giọng. Còn một đoạn nữa ngươi phải nghe mới được. Sau khi hạ thủ dương đạt mình, bọn niệm gian bàn tri sát Âu Mỹ cơ, còn ta thì lặng lặng bám theo để đề phòng đệ phổ quyết thực rơi vào tay kẻ ác giống cốt tế an càng nhỏ hết. Bọn chúng sắp bắt được Âu Mỹ cơ bất ngờ nho hiệp từ khác quang xuất hiện. Như gặp phải khắc tinh, bọn niệm gian bỏ chạy. Sau đó, còn lại một mình nho hiệp không thể kềm dục vọng trước nhan sắc dạ đốc ngọc thân ngà của Âu Mỹ cơ. Vì si mê tơi tả, nho tác dùng hữu lực để cưỡng bức Âu Mỹ cơ tà Dương Hận bộc thét lên như phẫn nộ, lão nho hiệp đấu mạc, điều đó mà lão còn làm được sao? Chàng không để tâm đến Tế An đang lã dần đi. Vì quá bớt nhẫn, ta âm thầm xuất hiện và đã giết chết nho hiệp. Cũng mài Âu Mỹ cơ chưa bị hắn làm nhục sau này. Thầy. À... Cháu Hoàng Mai bỗng kêu lên, Dương Vinh sao lại ngừng tiếng? Tiếp tục trợ chân khí cho đại sư đi chứ. Sở nhớ lại Dương Hận nhận ra sai sót của chàng, kể từ lúc Tế An đại sư nói dạ tuy mục kích nhưng vẫn thản nhiên nhìn bọn nhiễm gian sát hại phụ thân, quá đau lòng chàng đã quên việc tiếp trợ chân khí, khiến cho Tế An đại sư bị kiệt sức dần dần. Chàng vội đưa chân khí vào nội thể của Tế An nhưng đã chậm mất rồi. Tế An được tiếp lực, chợt cười héo hắc. "À, ta cảm thông với hài tử, giả lại" dù có được tiếp trợ chân khí liên tục ta cũng không thể nào kéo dài thêm một hoặc hai canh giờ nữa. Không hề trách hại tử đông, chàng tỏ ra ân hận và nói: "Là do lỗi lầm của giảng bối." Giảng bối tới an bỗng ngất lên, "Tập! Chàng tinh quản đại sư." Tới an bắt đầu thổ huyết ra hai khoé miệng. "Hại tử, tà." Chàng khom người xuống. Đại sư nói là có thông nguyện đó là tâm nguyện gì đại sư mau nói cho ta giảng phối được nghe thấy ăn mấp máy miệng đầy máu tựa và nói do được vô biên độ phá tà ân hận vì đã giết nhỏ hiệp à đã cố tìm cho được lập thiện nào ngờ y vừa do thiên định vừa do ý muốn đã đi vào con đường tà đạo ta muốn hại tử thà tài quỷ diệt y Đừng để cho giang hồ lâm cảnh quyệt lừ mạn địa. À, đại sư, đại sư. Dương Thiếu Hiệp đến thật là hay. Bọn lão thân còn chưa biết phải làm thế nào đây, nếu không có Thiếu Hiệp tiếp lực. Nhìn thấy tam thế vị bà bà và hai đôi phụ thái mặt đính lập, khả thế phương gì bất nộ, lư thủy bệnh, tất cả đang lay quay tìm phương thế để khai mở một động khẩu bởi một khối đá vụn vớt ra to lớn bích lối châu hoàng mài lên tiếng. "Phải chăng tam thái vị tiền bối kia đang bị giam hãm ở trong động khổng?" Di bất nộ động nộ nói. "Hai người đã đến chậm rồi, cần gì phải hỏi thêm cho phí thời gian, mau giúp bọn ta đưa khối đá này sang một bên đi." Đang đâu buồn vì cái chết của Thế An đại sư trước đó không bao lâu dương hận gay gắt. "Vì tứ huynh có cần phải nóng nảy như vậy không?" Giư sơn thần nữ phong to lớn thế này, bọn ta phải sục sảo khắp nơi mới tìm đến đây được. Có chậm cũng là chuyện thường thôi. Mạc Đỉnh Lập giọi ngăn Di bất nộ khi thấy họ gì định phát tác. Dương Các Hạ nói đúng lắm, vì tứ đại đừng động nộ nữa. Đưa tay chỉ vào một hốc đá nhỏ do vụn đá to lớn kia không thể bức kín toàn bộ động khẩu nên còn lưu lại một hốc đá nhỏ này. Lữ Thú Bình bắt đầu lên tiếng. Bốn tay dù hiệp lực vẫn không làm sao cho quân đá kia dịch chuyển. Nếu các hạ thật sự am tường nhãn giác xúc cốt công, mau đi vào bên trong theo lối này để xem xem liệu Tam vị sư thúc còn sống hay đã chết." Dương Hận cười nhạt. "Nếu họ sống, họ đã lên tiếng. Và một khi họ còn sống, tại hạ có chui vào cũng đâu thể giúp đưa họ ra. Chí bằng chúng ta cứ hợp lực khai thông động khẩu là được rồi." Đến lượt Khả Thái Phương lên tiếng. Giọng của các hạ có biết hay không biết nhuyễn giám xuất cốt công đây chằng nhúng dai. Ai hạ đã nói rồi, có biết cũng vô ích, thôi đừng phí thời gian nữa, như Di Tứ Vinh vừa nói bắt tay vào việc đi. Tâm thấy vị bà bà băng khoan nói, Dương Thiếu Hiệp đầu cần phải cay cú như vậy. Đã có Diệp Phồn diễn công phu, sao Thiếu Hiệp không để cho họ được toại nguyện đi? Chàng nghiêm giọng nói, Phồn diễn thì có ích gì tiền bối? Ở đâu thừa nhận giảng bối làm môn chủ, nếu trong tài giảng bối không có thái ớt tiểu kiếm giả lại, vì bất nộ liền biến sắc, giả lại như thế nào? Các hạ đừng quên đó là quy điều bao đời nay của bản môn, bọn ta đâu thể tự ý thay đổi. Trang cười lạnh, tại hạ biết như vậy nên nào dám đòi hỏi ở thư vị. Nếu tại hạ định nói là nếu cần, chư vị cứ quay lại nơi chốn mà chư vị đã trốn khỏi sự truy sát của bọn ác ma vô hiệp, khi đó chư vị sẽ tỏ tường Diệt Tại Hạ đã biết Nguyễn Giáp xúc cốt công hay không, chỉ như vậy mà thôi. Lữ Thú Bình lúc này hoang mang, quay lại đó để làm gì? Cháu hoạn mai từ lâu luôn chán ghét bọn họ nên nói quật toàn, "Để làm gì ư? Tiểu nữ nói đây, cũng như hiện tình ở nơi này, bọn ác ma cũng đã phong bế động khẩu ở sau Thái Ứng cung, hầu trông sống tất cả." Nhờ có công phu nghiên giáp sức cốt công, Dương Vân đã chui qua lớp loạn thạch dày đặc để tìm mọi người và có chui được vào. Tiểu nữ và Dương Vân mới biết phải tìm mọi người ở đâu. Lớp loạn thạch đá đó chắc chắn đã còn nguyên vẹn chư vị cứ tha hồ mà xem. Bất đính lập bối rối. Nếu đã thấy sao Dương Cát Hạ không làm theo lời đề xuất của Lữ Nghị muội là chưa vào trong Để dò xét hư thực sự sống chết của tam vị sư thúc Chàng móc mái môi định đáp Thì đã bị Châu Hoàng Mai nhanh miệng cướp lời Nơi này có nhiều nữ nhân Dương Quỳnh đâu thể muốn phô diễn thì phô diễn Khả Thế Phương đỏ mặt Ý của Châu Mũi là Châu Hoàng Mai cũng đỏ mặt là Tam Thế Vị bà bà bật cười nha đầu Chẳng phải là ngươi tự thổ lộ cho mọi việc rồi sao Phải chẳng ở Thái Ất Công ngươi đã nhìn thấy lúc Dương Thiếu Hiệp Ha ha ha Cháu Hoàng Mai nhận ra vừa nói hớ thì đã muộn, nàng lúng túng, "À, đó là, đó là gì?" Vân Hận xoa tai các ngàn câu quyển, "Tại hạ không vì lý do đó mà không vận dụng Niệm Giáp Súc cố công, chứ vị chớ hiểu lầm, khi cần thiết và là để cứu mạng người tại hạ thật sự không câu nệ tiểu tiết. Vậy ý của các hạ là gì?" Để đáp lại vì bất nộ đã có phần nào hòa dịu, chàng cười nhẹ, "Như tại hạ đã nói, tại hạ có vào cũng vô ích." Vì sao? Thì chúng ta nếu không cứu tạm vị tiền bối thì cũng phải lo hậu sự cho họ. Đằng nào cũng phải cố sức dịch quyển vuôn đá này. Tại hạ đầu có chút vì sĩ diện cá nhân mà phải phí lực vô ích. Lập đầu mặc đến lập lên tiếng bảo, Dương Các hạ nói thật là hữu lý, chỉ mong rằng đây không phải là lời từ chối khéo của các hạ. Quai sang ra hiệu cho mọi người, mặt đến là tỏ rõ cương vị đầu lãnh, nhất thiết vị trong bát phương bát vị của Thái Ứng Mộ, y giổng giạc lên tiếng, "Tiếp tục đi. Để dịch chuyển một khối đá to lớn có hình thể khá dung dứt, đương nhiên là phải khó hơn dịch dịch chuyển một khối đá có dạng hình cầu và là khó hơn thập bội. Vì thế cho nên dù đã có năm nhân vật cao thủ cùng sâu đẩy những quân đá vẫn không nhích động là chuyện dễ hiểu. Và khi đó Châu Hoàng Mai và Dương Hận cùng phụ lực kết quả có khác, Dương Hận tận lực bình sanh, dồn nội nguyên chân lực một giáp tí vào song thủ đang đè áp vào Dương đá. Chàng bộc thét lên một tiếng như sấm động, lên. Rồi mấy tính thịt bình Dương đá liền lật ngang và lăn sang một bên để lộ một lối vào động khẩu thật là thoáng đãng. Mọi người nhanh chân lao vào bên trong. Quả bất ngờ. Bởi vì ba vị tiền bối kia chỉ còn lại một là đang thoi thóp thở trong thân hình gầy xác da thịt tiêu tủy. Vốn đã chuẩn bị sẵn tam thế vị bà bà vừa bóp ức dật thực, thần từng giọt nước đưa vào miệng của họ. Dân già khôi phục dĩ kia Thiều Thào nói: "À, lại là bọn ngươi, những tên phản đồ." Tam Thế vị bà bà nghiêng đầu nói như rót vào tai nhân vật nói: "Khan Thất Đế có nhận ra ta không là Bát Tam Tỷ Thế vị đây? À, Bát Tam Tỷ. Bọn chúng đâu, còn kia là những ai?" Tam Thế vị bà bà lên tiếng truyền dạy: "Đủ rồi, chờ khi Khan Thất Đế khôi phục ta sẽ giải thích tất cả. Để ta giúp Thất Đế tỏa công đi." nhưng hận bỗng xen vào, tiền bối hãy nhường cho giảng bối, giảng bối có biện pháp giúp cho khang tiền bối mau chống hồi phục chân nguyên. Thăm thấy vị bà bà lắc đầu, khang thất đệ đã lâu không được ăn được uống, thiếu hiệp nếu muốn tiếp trợ chân nguyên a rằng không được, ngoài trừ chúng ta có linh đan diệu dược bằng không cứ để cho khang thất đệ tự tự tọa công. Giang quả quyết, giảng bối có sẵn diệu dược như tiền bối vừa nói. Ma Đỉnh Lập lúc này xen lời vào nói: là linh đang gì các ạ? Hiểu Dương Hận định làm gì? Cháu Hoàng Mai cố ý phô trương sự hiểu biết của nàng là huyết báo của thiền niên độc giác xà dương. Đó có thể là linh đang diệu dược được chưa mặc đại hiệp. Bắt đến là thức kình huyết báo của thiền niên độc giác xà dương ư? Cứ để cho Hoàng Mai nguyên thiên. Dương Hận thản nhiên đưa cổ tay cày nện nhân vật đang chết lả kia. Dùng đầu kiếm sắt bén là kiếm của Tam Thế vị bà bà chàng đang dùng tạm nhưng hận khẻ thích vào cổ tai của mình